Các bạn thân mến, trong chương trình đọc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn chuyện ngắn Hoành của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghị sĩ ưu tú Hà Phương.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 Vậy mà tham mưu trưởng vẫn chỉ vào Hoành mà cười, thằng này ô rể như con gấu ngựa, kỳ này về hỏa lực nghe mày. Vậy là Hoành thành xạ thủ DKZ về chi viện cho căn cứ ô tà sóc. Năm 1973, nhờ lúc nhỏ có học bơi ở hồ bơi Tăng Bạc Hổ, khu Hai Bà Trưng, Hà Nội, tôi thoát chết trong căng tức ở Cổ Lao Ba Thu.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 Có tiếng líp xe đạp kêu lách tách sau lưng. Quay lại, tôi thấy một cô bé gầy gò mặc áo dài trắng, tóc tết bím, thả hai lọn tóc dài trên đôi bờ vai tròn trịa. Con gái tôi đấy. Cháu học lớp 12. Chào bác đi con. Có thể các bạn cho rằng tôi cố tình miệt ra chi tiết này để cứu vãn một kết cục quá thê thảm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 Chiến tranh đã rời xa hơn 40 năm, nhưng đề tài về người lính vẫn hấp dẫn người viết và người đọc. Bạn đọc hiện nay, nhất là những người trẻ quan tâm tới đề tài này, không phải là những chiến dịch trận đánh mà là số phận người lính, tâm tư tình cảm của người lính trong cuộc chiến như thế nào. Những tấm gương hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, tình đồng đội thân thiết, nét lãng mạn hào hùng của người bộ đội cụ hồ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được các nhà văn khắc họa rất đậm nét. Con người lính bên kia chiến tuyến, súng phận, tâm tư tình cảm của họ ra sao cũng là điều cần những người cầm bút quan tâm khai thác. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Hồi ức chiến tranh của tác giả Vũ Minh Nguyệt qua giọng đọc Hùng Sơn. cứ tưởng căn bệnh của những tháng năm đói khát vượt trường sơn của tôi đã chấm dứt khi trở về với cuộc sống đủ đầy. Nhưng không, những con ký sinh trùng sốt rét vẫn ẩn náu đâu đó suốt mấy chục năm, rồi bất ngờ vùng dậy, cuộc đời tôi đổ xuống trong một chuyến đi dài ngày ở vùng kinh tế mới Lâm Đồng. Nơi đây xa bệnh viện, người ta đưa tôi đến một bác sĩ tư nhân. Tôi vừa cắt cơn, bác sĩ đã nói ngay: "Ông còn yếu lắm, chưa đi được đâu." ông ngạc nhiên hỏi tại sao ông biết tôi muốn đi. Bác sĩ bảo, thì trong lúc mê sảng ông luôn miệng đòi đi mà. Tôi thú nhận, "Ừ, tôi phải đi, vì sợ không kịp nữa." Cuộc gặp của tôi với bác sĩ Long ban đầu tưởng là bất đắc dĩ, nhưng ngẫm ra đó là cái duyên. Long chăm sóc tôi bằng một sự nhiệt tình đặc biệt. Khi tôi hơi khẽ khè, Long bảo, "Nếu ông không ngại, ban ngày Ông cứ đi tìm cái ông cần, tối về đây nghỉ để tôi theo dõi và trị dứt điểm bệnh cho ông. Tựa đó chúng tôi thường uống rượu lai rai và kể với nhau đủ thứ chuyện. Lúc ấy tôi mới biết, Long từng là bác sĩ quân y của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Một đêm khi đã say, khoảng cách giữa hai thằng đàn ông tuổi lục tuần đã được lấp đầy, lòng bỗng bảo: Cuộc đời kể cũng hay thiệt, tôi với ông, người chiến thắng, kẻ bại trận. Ngồi được với nhau thế này không dễ. Tôi cảm ơn ông." Thức ngạc nhiên. Bệnh nhân phải cảm ơn bác sĩ chứ." Lòng bảo. "Tôi cảm ơn ông là có lý do. Tôi đã biết ông là nhà văn, ông vào đây để tìm ký ức mà tôi thì cũng đang đi tìm." "Tìm gì?" Tôi nhướng cặp mi đã chịu hỏi lại. "Không chỉ người thắng cuộc mới có quyền đi tìm quá khứ a nha." Nói rồi Lâm Loạng choạng rời bạn nhậu vào phòng, mang ra một cuốn sổ giấy cũ vàng có những dòng chữ nắn nót thật đẹp. "Tôi viết cái này, ông đọc rồi sửa câu chữ giúp nhé. Mai ra được in báo, tôi sẽ có cơ hội tìm cô ấy." Tôi vừa lật từng trang sổ hồi lại. "Người yêu cũ à?" Lòng nói nghiêm trang, "Còn hơn thế, ông cứ đọc đi sẽ hiểu." Ngày ấy, tôi đi cùng một toán biệt kích bí mật tầm soát trong rừng Trường Sơn để tìm đường mòn Hồ Chí Minh. Nhưng chuyến đi ấy, tụi tôi bị Việt Cộng đánh cho tơi tả. Năm tháng 7, chết bố. Tôi dính hai vết đạn, một xuyên qua cánh tay trái, một vào mạng sườn. Những vết thương không hiểu, nhưng cũng đủ bắt tôi chết giấc qua đêm. Phải đến trưa hôm sau, mặt trời chói gắt xuyên vào mặt, tôi mới mở mắt ra và kinh hoàng, một con cọp đang điềm nhiên ngồi ngay sát lính cách tôi khoảng 3 bước chân. Không biết sức lực ở đâu dồn về mà tôi có thể chộp ngay súng nhắm con hổ kéo một điểm sạ dài, dữ bật dậy co chân chạy. Càng đi càng lạc, đói, mệt, tuyệt vọng. Không lê được chân nữa, tôi đã định kê súng vào đầu. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy một thằng bé khoảng 3 tuổi Mặc chiếc áo bộ đội thùng thình, tôi rục mình toát mồ hôi lạnh. "Ba, tôi đã nghe người ta kể nhiều về những hồn lính trẻ đánh bài tiến lên và gây lộn với nhau như thật. Những hồn nữ thanh niên xung phong vừa làm vừa hát véo von. Nhưng ba trẻ con thì tôi chưa nghe kể bao giờ." Kinh hoàng, tôi nhảy lùi lại vài bước giương súng. Bất ngờ, một bóng người từ đâu nhảy bổ ra gạt tôi gã văng rồi nhào vào ôm chặt thằng bé. Tôi lồm cồm đứng dậy cứng họng, uớ không thành tiếng. Lối xa xa, không tao bắn chết. Người phụ nữ chĩa mũi AK về phía tôi hét lớn, đôi mắt quạc lên dữ tợn. Tôi buồn rún ném khẩu AR15 về phía cô ấy, rồi ngửa đôi tay không thều thào. Tôi bị lạc, cô làm phước cứu tôi. Đứng im đó. Người phụ nữ cúi xuống nhặt khẩu súng của tôi khoác lên vai, rồi một tay xách súng AK, một tay ôm thằng bé đi dật lùi vào hang. Một lát sau, cô ấy trở ra, tay vẫn lăm lăm súng trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy ném ra một chiếc ba lô căng phồng trước mặt tôi. "Ông cầm lấy và đi đi." "Tôi không biết đường, xin cô cho tôi ở lại ít ngày." "Không được." Tôi quỳ xuống, chắp tay vái lia lịa. Xin cô cho tôi nói, vết thương của tôi đã nhiễm trùng, nếu đi tiếp chắc chắn tôi sẽ chết. Nếu cô không cho tôi ở lại thì cho tôi một viên đạn để tôi được chết ở đây. Nén mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ lưỡng lự. Lưỡ. Cô ấy chưa biết trả lời thế nào thì thằng bé bỗng chạy ra gọi, "Mẹ, mẹ." Cô ấy quay lại ôm con vào lòng và đứng nhìn tôi rất lạ, không biết cô ấy nghĩ gì. Một hồi sau, bỗng con vô hang. Tôi không dám đi theo, đành mắc võng tiếp tục chờ. Hôm sau, cô ấy già bảo, vài hôm nữa có chăng là một cọp động dục, chúng kéo về phủ nhà họ bên suối nhiều lắm. Ông mau tìm lối về với gia đình đi, giờ này chắc cha mẹ ông đang mong ông lắm. Tôi không biết đặng ra chỉ biết họ đi theo hướng kia vòng theo trên núi này. Tôi đã chuẩn bị đủ lương khô gạo sấy cho ông. Cô ấy nói một hồi dài, rành rẽ từng câu, toàn thân tôi bài hoài những vết thương cằn nhức. Thôi, đằng nào cũng chết. Cảm ơn cô. Tôi nói thế là để cô ấy yên tâm trở vào hang và tôi tự định đoạt số phận của mình. Nhưng tôi vừa nói xong, Cô ấy bỗng giật mình. Có lẽ cô ấy đã cảm thấy trong giọng nói của tôi có âm sắc của lời chắc chối. Cô ấy nhìn năm năm vào mặt tôi, môi mím lại. Tôi hiểu cô ấy đang suy nghĩ lung lắm. Đã mấy lần cô toan rụt bước quay vào, nhưng rồi lại đứng im, và cuối cùng cô tiến đến trước mặt tôi, mỗi súng thẳng xuống đất. Cô đặt tay lên vai tôi và nói bằng một giọng thật dịu dàng: Ở đây chỉ có hai mẹ con tôi. Tôi đang làm nhiệm vụ trông coi và bảo quản cái hòn này. Tôi đồng ý cho ông ở tạm đây để chữa vết thương, nhưng nên nhớ, nếu ông có bất cứ một cử chỉ khác lạ thì một là tôi giết ông, hai là ông giết tôi. Nhưng nếu giết tôi, xin ông hãy nuôi thằng bé, đồng ý không? Tôi mừng rỡ lắp bắp. Xin cô hãy tin tôi, tôi rất biết ơn cô. Bữa ăn đầu tiên trong hang ấy tôi không thể nào quên được. Gạo giấy ngâm nước lạnh, rau rừng sống và mấy con cá phơi chưa được khô. Cô ấy xúc cho con ăn, đưa bé ngồi trong lòng mẹ nhai ngót lành. Nó nhìn tôi như một con vật lạ lẫm, rồi chỉ tay vào tôi kêu. Bắt con hỉ này. Không phải khỉ đâu, bộ đội đấy. Cô ấy vội vàng giữa con. Bộ đội có mắt này, có mũi này. Có cái chân, có cái tay như của rừng đấy. Ra là thằng bé tên rừng. Thật khó đoán nó là gái hay trai. Mặt vuông như con trai, nhưng da lại trắng. Tóc dài buộc sau gáy như con gái. Nó vẫn mặc cái áo bộ đội trùm kín chân. Xong bữa, cô ấy ôm ra một bộ chăn màn đặt lên chiếc sạp được kê lót bằng những thùng lương khô. Để tôi rửa vết thương cho, rồi ông hãy ngủ. Từng oanh quánh bỏ lên sạp, cô ấy mở túi cứu thương lấy bông băng, cồn sát trùng, thao tác coi bộ thành thạo, nhưng lại không dấu nổi vẻ ngượng ngùng trước cơ thể đàn ông cởi trần. Tôi đành nhắm mắt giả bộ ngủ, và khi cô ấy xong việc, mặc áo đắp chăn cho tôi, tôi cũng muốn ngủ thật, nhưng người tôi nóng hầm hập, hai môi khô khốc, tùy sốt mê man. Đến gần sáng, tôi rết run cầm cập, Tôi rất muốn gọi cô ấy nhưng hai môi cứ dính vào nhau. Hàng rộng tối om om, không biết mẹ con cô ấy ngủ chỗ nào. Cải cực tôi nằm chờ chết. Vô lý thật, bao nhiêu ngày suối sâu đèo cao lê lết thì vẫn sống, bây giờ chắc ấm đang hoang lại chết. Tôi tỉnh lại khi cảm nhận có một bàn tay đặt vào trán cùng tiếng kêu lo âu. Ông sốt cao quá, sao hồi đêm không gọi tôi dậy? Tôi là đã mà bắt ra, thằng bé vẫn đứng dưới chân cô ấy, vậy là tôi chưa chết. Tôi uống cạn bát nước lá cây chua chua ngọt ngọt hăng hăng mà cô ấy mang đến. Uống vào đến đâu, mắt rủ đến đấy. Chiều mấy, tôi tỉnh táo và thấy đói. Bỗng thèm ăn một tô cháo nóng mà má hay nấu mỗi khi tôi ốm. Nhưng cô ấy chỉ mang đến một chén lương khô ngâm nước. Tôi dựa lưng vào thành hang để cô ấy bón cho từng muỗng. Nhờ những bát nước lá cây của cô ấy, tôi khỏe dần, có thể đi lại được trong hang. Thằng bé không còn sợ, đã dám lăn la leo lên chỗ tôi ngủ. Tôi thập lét cho nó cười khanh khách. Nó bắt tôi quỳ xuống làm voi cho nó cười. Trong tôi có một thứ tình cảm gì đó lạ lắm mơ hồ dâng lên. Một buổi chiều mưa như thác đổ, nước suối rành lên tận cửa hang. Những tia chớp lóe xoẹt cắt bầu trời thanh chắc mảnh, gió lạnh thốc vào hang ù ù, tụi tui rút lên trên tảng đá bằng phẳng gần nóc hang. Thằng rừng có vẻ thích thú với chỗ nằm mới, đến sau khi nhai hết một phong lương khô, tu một hơi nước thì sạc bụng cười rồi giúp ngay vào chăn ngủ. Lần đầu tiên tôi và cô ấy ngồi sát nhau đến thế, điều ấy khiến cả hai sợ hãi. Cô ấy vội vàng mang súng ra lau. Mắt cô ấy nhìn xuống, bàn tay cầm rẻ lau miết lau miết trên khẩu súng đã sạch bóng. Tôi nghe rõ hơi thở cô ấy dập dồn, rồi cô ấy nói cuống, "Ông phải đi thôi." Tôi hốt hoảng chụp bàn tay cô ấy, "Tôi rất muốn ở lại đây với cô, bao giờ." Không trả nghe hết câu, cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt thoáng sắc lạnh. "Không được đâu, bài kia các anh ấy về, tôi biết ăn nói thế nào." Biết không thể lay chuyển được ý cô ấy, tôi hỏi lặng. Tôi tên là Long, còn cô, Nhan An Nhan. Họ An tên Nhan rất đẹp, cái tên Nhan nhã, sao người vất vả vậy? Chiến tranh mà, tôi trả dạ. Một lần nữa, tôi chụp lấy bàn tay cô ấy, nói như cầu khẩn. Tôi rất muốn ở lại đây với cô, khi các anh ấy về, tôi sẽ xin các anh Nhàn đừng xua đuổi tôi nữa." Nhàn vội cụp mắt bối rối. "Tôi không hẹp hòi gì phía ông cả, tôi cũng không ghét bỏ ông đâu, nhưng nếu ông ở đây, tôi sẽ bị kỷ luật. Tôi không thể sống chung với địch." Những câu đầu cô ấy nói ra một cách khó khăn, nhưng câu cuối cô ấy nói nhanh, gần và lạnh lẽo. "Trời ơi, cái từ địch tôi đã nghe và đọc hàng trăm ngàn lần trước đó." Nhưng luôn cảm thấy bình thường. Vậy mà khi ấy, trong cái hang đá ấy, tôi lại cảm thấy đau đớn đến nghẹn ngào. Cơn đau đã khiến tôi tuôn hết ra những uất ức thành thực trong lòng. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi là người căm ghét chiến tranh, chiến tranh đồng nghĩa với giết chóc, đó là điều tôi khê sợ. Chính vì thế, tôi mới chọn học phụ trường y. Tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ cứu người, nhưng tôi bị ép lăng lính khi chỉ còn một kỳ thi cuối. Nhàn ngồi lặng yên nghe tôi nói, nét mặt đã dịu lại như vốn có. Khi tôi ngừng lời, cô ấy mới giải bày. Tôi không được học hành như ông, gia đình tôi bị chúng bom Mỹ chết hết. Lúc ấy, tôi đang chơi bên nhà bà ngoại. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi xin nhập ngũ khi chưa đầy 18 tuổi. Mấy năm ở chiến trường, tôi không nhận được tin tức gì từ bà ngoại tôi. Giờ tôi cũng không biết bà con hay mất. Ở mãi trong cái hang này, nhiều lúc tôi đã phát điên. Mỗi khi ra suối soi mặt mình xuống đó, tôi thấy sợ lắm. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng rồi tôi phải gạt đi, tôi phải sống vì con tôi, con cái kho hàng này và con ánh bân nữa. Anh bân nào? Ông đừng hoảng hốt như vậy, nhìn nhìn tôi trấn an. Anh ấy nằm ngoài kia kìa. Hàng ngày tôi vẫn trò chuyện với anh ấy, tôi hy vọng người ta sẽ vào tìm mộ anh ấy và mang mẹ con tôi về. Nói đến đây, đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ hoang mang yếu đuối đàn bà, điều đó khiến bản năng che chở của thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi sẽ ở lại đây cùng cô chống coi khó và nuôi dạy thằng rừng. Không được đâu ông ạ." Giọng nàng bỗng trở nên gằn gặc. Người ta có thể quên cái kho này, chứ gia đình và đồng đội không thể quên anh ấy. Sẽ có ngày. Tôi quay sắc nhìn. Khuôn mặt Nhàn nhoè nhoẹt nhoẹ nước. Cô ấy ôm lấy đầu gục vào hai gối. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Thằng bé mơ ngủ, nói một câu gì đó rồi ngọt nghẹt cười. Nhàn đừng khóc nữa. Tôi cũng không chịu nổi nữa rồi. Ngay từ lúc tỉnh dậy, sau khi bị thương dỡ dừng, Tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn dành cho mình một viên đạn. Nhưng tôi bỗng nghĩ đến ba mẹ, chắc má đang tụng kinh gõ mõ cầu nguyện cho mình, và rồi tôi gặp cô như định mệnh. Hôm ấy, tôi đã định bắn ông, nhưng tiếng gọi của thằng rừng khiến tôi dừng lại. Đôi mắt trong veo của thằng bé, tôi không muốn nó chứng kiến cảnh mẹ nó giết người. Sau câu nói của Nhàn, tụi tôi bất giác quay sang nhìn thẳng Sực, nó vẫn ngủ say, độ cười thiên thần phảng phất trên gương mặt nguyên sơ. Tôi nói với nhàn điều thành thật, cho đến bây giờ, tôi không muốn dính dáng gì đến binh nghiệp nữa, mong cô đừng xua đổi tôi. Rồi đến lúc hiện tại sẽ trở thành quá khứ. Tôi tìm trong kho được một chiếc kéo, dẫn thẳng rừng xuống bờ suối cắt tóc rồi tắm gội sạch sẽ. Khi tôi đưa thằng rừng trở về hang, nhảm như không tin vào mắt mình. Quả thực, tôi chưa gặp một đứa bé nào đẹp như thằng rừng. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng, môi đỏ như múi quyết, chân tay bụng bẫm. Trước thằng bé, tôi cảm thấy chiến tranh, dông bão, đạn bom và thú dữ. Tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Trong cơn phấn chấn, tôi bỗng nảy ra ý tưởng. Nơi đây thật là đẹp ha, nhàn. Hết chiến tranh. Vậy ta sẽ biến chỗ này thành một khu du lịch. Cái hang này sẽ kéo điện vào trang nên rực rỡ, có sân khấu để biểu diễn, có khu riêng để hội họp, có chỗ chơi vui. Dưới suối sẽ thả những con thuyền độc mộc để du khách xuôi dòng về phía hạ nguồn. Trên núi, họ sẽ khắc một cái biển, nơi đây có một câu giải phóng các từng chiến đấu bảo vệ kho hàng. Nhạc bật cười vui vẻ. Anh nói hay quá, lúc ấy anh sẽ làm gì anh Long? cưng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhạn, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một người con gái xứ Bắc gọi là anh cọt ngào chân tình như vậy. Không kìm được lòng mình, tôi ôm um Nhạn, hôn ghì lấy môi cô ấy. Nhạn đẩy tôi ra, nói nhỏ nhỏ. Có một người đã làm y như anh vậy, và tôi đã xua đuổi anh ấy. Không biết anh ấy có tìm được đường ra để trở về đơn vị không? Nghe xong câu của nhàn, ngực tôi nhói một cái. Có một cái gì đó dưng lên cổ nghẹn nghẹn. Tôi dỗi dằn bằng cách cơm lặng. Nhàn đặt tay lên vai tôi nói nhỏ. Tôi chưa kể cho anh biết vì sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Rồi chẳng cần biết tôi có muốn nghe hay không, nhàn cứ kể. Tôi ngồi giả bộ thở ơ, nhưng tay căng ra cố thu chọn vẹn câu chuyện được kể bằng một giọng trầm buồn. Ba người chúng tôi tìm được đến đây cũng như ông hôm ấy, bộ dạng tơi tả, đói phạc mắt, áo quần xác xơ bẩn thỉu. Người dẫn đường bị sốt rét ác tính chết khi mới đi được một chặng ngắn. Đón chúng tôi là một đồng chí coi kho cũ. Bốn anh em chúng tôi duy trì nếp sinh hoạt như ở đơn vị. Tôi nuôi quân, còn ba anh bảo quản kho. Một hôm, chúng tôi bị bọn thám báo tập kích. Dù bất ngờ, nhưng chúng tôi vẫn kịp nổ súng giết được 3 tên, những tên còn lại phải rút chạy. Nhưng anh Bân, anh cả của chúng tôi hy sinh, còn lại tôi với hai chàng trai. Và tôi đã yêu một trong hai chàng trai ấy. Các anh ấy đều yêu tôi, nhưng tôi chỉ yêu được một người. Anh ấy là bố của Dưng. Nhàn lắc đầu vừa khóc vừa nói. Không, tôi yêu anh ấy bằng một tình yêu trong sáng. Anh nháy cung vậy. Chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ gìn đến cày hết chiến tranh. Vậy thằng rừng là con ai? Tôi hỏi nhưng muốn gào lên. Nhàn cúi mặt cắn môi một hồi rồi bất ngờ ngẩng phát lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh bình tĩnh nghe tôi kể hết sẽ hiểu. Một ngày hay anh nói với tôi rằng phải tìm về đơn vị và hứa trở lại. Tôi đã một mình ở lại đợi Nhưng chỉ có một người quay lại. Anh ấy không phải là người yêu tôi. Anh ấy kể, dọc đường đi, hai anh bị phục kích, mỗi người chạy một cà. Anh ấy tìm về hang, là muốn đưa tôi đi cùng. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là trông coi và bảo quản kho, bỏ đi sao được. Vậy là anh ấy phải ở lại. Và rồi, một trai, một gái giữa rừng. Cái gì đến, đã đến. Sau khi ngã lòng, tôi đã trật tình, và cảm thấy có lỗi với người yêu. Tôi đã gào khóc và ném đất đá vào người anh ấy, tôi đuổi anh ấy đi. Ngạt lại bừng bật khóc, lần này thì tôi đã mạnh dạn ôm lấy vai cô ấy, nói một câu an ủi. "Thôi đừng khóc nữa, thằng rừng là tài sản vô giá của nhàn, mai kia nhất định nhàn sẽ gặp lại người yêu." Nhàn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt ngời. Lúc ấy Tôi còn gì cho anh ấy nữa mà gặp. Ngực tôi thắt lại khi đọc tới trang này. Lẽ nào nhàn trong câu chuyện của Long cũng chính là vết của tôi. Ngày ấy trên đường trở về tìm đất vị Chúng tôi đã đột biệt kích. Khi nghe tiếng các đệ tai phát ra từ họng một khẩu M79 chọc lùm cây cách đó chục mét. Cả tôi và Lượng đã lăn ngay vào gốc cây trước khi quả đạn lao tới độ uỳnh cùng với làn đạn R15 quét rạt rà. Trượt mục tiêu. Bọn biệt kích phát rồi. Chúng tủa ra bao phây tính bắt sống chúng tôi để đánh lạc hướng địch. Tôi hét Lượng chạy đi, còn mình chạy ngược lại vừa chạy vừa có súng bắn cầm chừng. Không biết lưỡi có thoát không, còn tôi dính đạn gục xuống. Khi tỉnh dậy, đã thấy nằm trong bệnh viện của địch ở giữa thành phố Đà Lạt. Tôi đã nghiến răng chịu những đòn tra tấn khủng khiếp để giữ bí mật cho cái kho hàng trong hang đá có vật của tôi. Không khai thác được gì, địch đắt đẩy tôi đi Phú Quốc. Không, vật của tôi không thể là nhàn trong câu chuyện của Long chiến tranh mà Những thân Phật giống nhau, những cảnh huống giống nhau nhiều lắm. Nhưng rỡ nhàn đúng là vân của tôi thì sao? Với một trạng thái vừa ghen tị, vừa tò mò, tôi giờ tiếp những trang viết của Long. Cứ tưởng sau lần nói chuyện ấy tôi sẽ đừng nhàn chấp nhận, nhưng không, tôi vẫn phải ra đi. Nhàn xếp cho tôi một ba lô đầy lương khô và gạo sấy, thêm hai bình tông nước. Đưa cho tôi một khẩu AK và mấy quả lựu đạn. Cô ấy bế con đeo xuống, đưa tôi đến trước mộ anh bân rồi quỳ xuống vãi. Anh ơi, hôm nay anh em mình tiễn một người khách về thành phố. Anh sống khôn chết thiêng, phù hộ cho nháy tìm được đường đi, tránh mọi nguy hiểm trở về với cha mẹ an toàn anh nhé. Nhàn và thằng rừng đi theo tôi vòng qua chân núi một đoạn dài mới dừng lại. Tôi ôm giết mẹ con cô ấy vào lòng đứng lặng. Thú thật, giá lúc đó cô ấy khóc, chắc tôi sẽ quỳ xuống mà xin được ở lại. Nhưng cô ấy đã vụng ra, mắt ráo hoảnh. Cô ấy mỉm cười, gỡ thằng rừng ra khỏi tay tôi, lùi lại. Hai mẹ con giơ tay vẫy vẫy. Tôi chỉ biết nghẹn ngào quay mặt bước đi. Hôm ấy trời trong, những tia nắng chiếu xiên khoai qua tán cây, đèn rực bốc hơi ngột ngột. Mắt tôi mờ đi con đường vòng dưới chân núi đá tai mèo nhô lên sắc nhọn tựa hàm la một phù dày. Tiếng vận hú náo nùng và tiếng hổ gầm xa xa khiến tôi chật chợt, muốn được bước đi, nửa muốn quay lại. Cuối cùng, lòng tự trọng của thằng đàn ông trong tôi đã thắng. Tôi đã đọc đi đọc lại tập bản thảo của lão trong đêm, ngõ hầu tìm ra một chút manh mối nào đó của những nhân vật. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy hoang mang hơn 40 năm rồi còn gì. Thời gian đã phủ lớp quá nhiều thứ. Tôi hiểu Long đã bỏ rất nhiều thời gian công sức để đi tìm người trong quá khứ và chưa thấy. Nên đành phải viết ra câu chuyện này để nuôi một hy vọng mong manh. vừa nghe truyện ngắn Hồi ức chiến tranh của tác giả Vũ Minh Huyệt. Truyện ngắn là góc nhìn mới mẻ về mối quan hệ của người lính ở hai bờ chiến tuyến trước và sau chiến tranh. Bây giờ mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, chiến tranh và người lính là đề tài lớn trong văn học Việt Nam. Hiện nay người đọc đòi hỏi những câu chuyện chân thực về hình ảnh người lính cả hai bên chiến tuyến địch và ta. Đã qua cái thời tác phẩm viết về người lính chỉ có màu hồng. Người lính hiện lên trong trang viết đời thực hơn, bình thường hơn, chứ không chỉ có hình ảnh anh hùng. Hiện nay, sau quãng lùi về thời gian thì nhà văn có cái nhìn khách quan hơn, đùm đắn hơn về người lính cả hai phía. Nhân vật Long trong truyện ngắn là hình ảnh của nhiều thanh niên tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, họ bị vòng xoáy thực buộc kéo vào cuộc chiến dù không hề mong muốn. Tuy cầm súng chiến đấu, nhưng bác Si Long cũng như nhiều người khác không muốn bắn giết. Họ cũng chỉ muốn chiến tranh kết thúc để trở về với công việc bác sĩ, kỹ sư, học sinh sinh viên, người nông dân bình thường. Khi Long sắp chết vì bị lạc đường, đã gặp một nữ chiến sĩ Việt Cộng. Lòng bao dung của một người phụ nữ khiến An Nhàn không nổ súng ngay khi nhìn thấy Long và cuối cùng lại cứu mang, cứu giúp anh. Một sự gặp gỡ chớ trêu, kịch tính và cũng nói lên rất nhiều điều. Và rồi, Long đã đem lòng yêu mến An Nhàn. Có lẽ tình yêu của anh bắt nguồn từ sự biết ơn và lòng khấp phục chỉ đến khi đã bỏ đi rồi xa cách mấy chục năm, lòng mới thấy tình cảm đó càng ngày càng đáng quý. Một câu chuyện tình cảm trong cuộc chiến cũng đầy những cung bậc tình cảm, cũng éo le, cũng lãng mạn, không kém bất cứ một mối tình nào giữa hai người lính cách mạng. Những tình cảm chân thành của nhân vật Long cũng như số phận của anh trong và sau cuộc chiến khiến người đọc người nghe xúc cảm. Tác giả có cái nhìn bao quát hơn, chân thực hơn để cao tính nhân văn kể cả khi viết về những nhân vật phía bên kia chiến tuyến. quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau trên sóng FM 96,5 MHz và tại trang web vv2.vn.